Lôi Tổng đây là, Lôi Tổng, ngài đừng đuổi tôi đi, tôi thật sự không cố ý. Điều tại tôi vừa mới thất thần, nghĩ tới. Lôi Tống Vũ bất động, hắn lệnh lùng nói, tôi lại cảm thấy cô làm thư ký cho vương phó tổng càng thích hợp hơn. Cô nói xem, Lôi Tổng, anh, tôi, thư ký lý khích tợ nói không nên lời. Chuyện của bọn họ, chẳng lẽ Lôi Tổng đã biết rồi, sao có thể như vậy? Bọn họ đã rất cẩn thận rồi, nhất thời đầu óc tống rộng, thư ký lý không phản ứng kịp. Lời nói mờ ám của Lê Tống Vũ lại vang lên. Bắt đầu từ hôm nay, cô sang văn phòng của vương phó tổng, công việc bên này sẽ có người đến tiếp quản. Lối tổng, lối tổng, tìm thư ký lý dường như đã nhảy ra ngoài. Cô ta cứ như vậy mà bị cách trước. Rồi ạ, tiếp theo thế nào, sau đó mọi chuyện bại lộ vợ của phương phó tổng đến công ty tạt axit vào mặt cô ta. sau đó thi thể của cô ta được đưa ra khỏi công ty. loài tổng tôi xe rồi. ngài của tôi với tôi không muốn đến văn phòng của phương phó tổng. tất cả chuyện này không phải do tôi tự nguyện. thật vậy, loài tổng. xin ngài đại nhân đại lượng. thư ký lý liền quỳ xuống nắm lấy chân loài tướng vũ mà cầu xin. loài tướng vũ nhếch chặt mày nhìn chầm chầm khuôn mặt trắng bệch vì sợ của cô ta như nói, thư ký lý, đời sống riêng của các người tôi không có hứng thú. Tôi xin ai công tư rõ ràng, tất tất như vậy chỉ là do yêu cầu công việc, ngày ngày nữa sẽ tuyển một thư ký mới. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của cô là được." Thư ký lý ngậm đứt mắt khẽ gật đầu, trong lòng cô ta liên tục gào trống, cô ta không biết lời lời túng quự có bao nhiêu phần là thật, thật sự muốn tuyển thư ký mới sao? là cô gái tên tiểu Mỹ chi sao lôi tổng chưa bao giờ lẫn lộn chuyện phong hoa trúc nghiệp với công việc đúng như lời hắn nói hắn xưa nay công tư rõ ràng được rồi ra ngoài đi phía vương phó tổng cô đi truyền đặt lại không có chuyện khẩn cấp đừng quấy rầy tôi lôi thống vũ nhắm mắt lại dựa sâu người vào trong ghế dường như có chút mệt mỏi Tư chỉ lý thấy tình cảnh như vậy không dám nói gì thêm đáp lời Ông thúc tích từ từ đứng dậy, đi đến trước cửa, lưu liếng lướt mắt nhìn lôi túng vũ một cái, tử sang lại quần áo của mình, ta xoa khá mắt, ở ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng của vương phó tổng. Lôi túng vũ một giờ sau mới chầm chạp mở mắt ra, da dai huyệt thái dương, xung quanh im ắn, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, có lẽ người điều đã đi hết rồi thì phải. Chầm chạp đứng dậy, Loài thống vụ phát hiện, mình đã ngồi quá lâu rồi, cả người có chút tay dại, rút thuốc ra chăm một điếu từ từ nhả khói. Hiện giờ cô đang làm gì? Ăn cơm? Hay là ngủ? Hay là đang nhớ hắn? Ha ha, nhớ hắn. Sao có thể chứ? Bận hắn là chắc chắn. Vì đến hành vi của mình lúc chiều, hắn đột nhiên có chút bối rối. Mình làm cái gì vậy? Đã hơn 30 tuổi nhưng lại dùng phương thức này để trả thù cô một cách trẻ con cả người bắt đầu không được tự nhiên nếu là tự tình biến chuyện này sẽ có phản ứng gì tờ ơ lôi tuấn vũ nhìn ra ngoài cửa sổ bởi vì bên ngoài của ám mặt tính liền giống như một tấm gương chiếu rọi dáng người mạnh mẽ của hắn không thể chỉ đơn giản là tờ ơ cái là cô sẽ dùng ánh mắt dịu cợt giết chết hắn cô sẽ gương cao lòng tự tôn kiêu hãnh của cô đem hành vi của hắn dẫm nát dưới chân, sau đó viết sách lưu truyền về hắn. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn rất để ý đến cảm nhận của cô. Bất ti bất giác, cô đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình, thậm chí bao vây ý thức của hắn, với rầy cuộc sống của hắn, ảnh hưởng đến công việc của hắn. Cô không ở bên cạnh mình, hắn luôn không an tâm. Vì thế, hắn ít sâu một cây thuốc, hắn có một ý tưởng. Một dây thần tinh nhảy lên mấy cái, lôi thống gỗ lập tức nhậm tắt tàn tốt, đi đến trước bàn làm việc. Lập tức lại ngồi xuống, di chuộng trên bàn, màn hình máy tính dần dần hiện lên. Hắn lập tức đăng nhập tiêu kêu, quả nhiên nhìn thấy tự dạ, đang online, dường như là vội vàng kích chuột vào biểu tượng kia. Mấy tên trên mạng là tiên đạo thuộc cần để nói chuyện với lãnh tự tình, lại phát hiện có hình như, không cổ sở như hắn tưởng tượng nhìn khung đối thoại với lệnh tử tình, đôi tuấn vũ cảm xúc hỗn độn. Cô lại quan tâm một người xa lạ như vậy, chẳng lẽ cô không nhớ đến hắn sao? Cô muốn biết sau khi hắn giận dữ bỏ đi, đã làm chuyện hoang đường đến mức nào? Vì cô, hắn dường như đã rối loạn hết lên. Âm thầm hít một hơi, lòng tự tôn của đàn ông khiến hắn lại một lần nữa trở về chỗ cao quan sát tình cảm bất hí của cô gái nhỏ tốt bụng này, ý tưởng lóe lên. Hắn lọt vào, tôi mắc bệnh năng y. Đối phương dường như tưởng sốt hồi lâu mới trả lời một cách thăm dò, có tiện nói ra không. Lời tốn vụ khá miệng thẳng nhiên nhếch lên, bệnh năng y của đàn ông lành đến tình lập tức nổi da gà. Người đàn ông này nói chuyện bệnh năng y của đàn ông với cô, đó lại cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất lộn mãn, ông khỏi nhăn mặt nhíu mày loại người như vậy hay là không nên dây vào, đánh đến lúc dây chưa không rõ. Nếu là một kẻ lừa tiền, lừa xác, cô cũng lười xử lý những chuyện thực đó. Vì thế liền thêm biểu hiện nhỏ trên kêu kêu của mình thể hiện trạng thái rời đi. Rồi tướng vũ nha mát nhìn biểu tượng nhỏ kia tiếp tục viết nói với em, em cũng sẽ không hiểu thế giới này không có người nào hiểu tôi, tôi sống đã không còn giá trị gì nữa. Tít tít tít. Tự động trả lời, tin nhắn hiển thị, cô không ở cạnh máy tính, lập tức chuyển trả lại phía hắn. cái miệng lôi tấn vũ ôm dung nhếch lên, nhìn chầm chầm biểu tượng của lãnh tử tình, châm rãi châm một điếc búa, tâm trạng vui vẻ chờ đợi, giống như mụn con báo săn đang chờ con mồi chủ động xuất hiện. Quả nhiên, lãnh tử tình lập tức liền trả lời. Lãnh tử tình viết, anh đừng nghĩ như vậy. Ha ha, ăn thắng thắng, thắng biết lãnh tử tình là một cô gái lương thiện đến mức ngốc nghếch. Một câu liền khiến cô nảy sinh lòng thương hại. Hắn thất ý nhả một ngụm khói, cố ý không nói không rằng nhìn chầm chầm màn hình chờ tin nhắn lại của cô vợ bé nhỏ của hắn. Lần tư tình không khỏi có chút lo lắng. Người đàn ông này lại có ý nghĩ muốn tìm cách chết, trong lòng không khỏi lo sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự có bệnh nan y? Sao có thể chán sống như vậy chứ? Không được. Cho dù không phải là độc giả của cô, cô cũng không thể ngồi yên bỏ mặt được. Thành tử tình vội vàng biết, chúng ta có thể nói chuyện không? Cuộc sống mặc dù có rất nhiều gian khổ, nhưng ý nghĩa và giá trị sống không thể chỉ nhìn bề ngoài. Khi không biết anh mắc bệnh nan y gì, nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách giải quyết. Nếu anh tin tưởng tử giả, thì hãy thâm sự cùng tử giả được không? Tử giả với mọi độc giả đều là bạn bè. Tôi giúp anh giải quyết khó khăn của anh có được không? Lạnh tự tình viết, tiên đạo thuộc cần, anh có đó không? Lạnh tự tình lại viết, anh đừng có nghĩ quẩn, nói chuyện đi. Trường 266, ngày 31 tháng 3, vợ yêu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tôi thúng vũ cười càng sáng lạn cô gái của hắn quả nhiên là một cô gái có lòng nhiệt tình. Hắn không khỏi có chút tự hào. Yên lặng mấy giây, Lòi Tuấn Vũ viết, Em không giúp được tôi. lạnh Tử Tình viết, Tao có thể, Là vì tiền sao, Nếu qua thật anh mắc bệnh ăn y, Cần có tiền, Tôi có thể huy động độc giả quyên tiền. Chúng khả năng này tử giả có thể, Anh nhất định không được nản lòng thổi chí Phải vững vàng. Yên Đạo Thù Cần viết, Bệnh của tôi không phải tiền có thể chữa được. lạnh Tử Tình viết, có tiện nói xem là bệnh gì không? anh có biết y học bây giờ rất tiên đạo thuộc cần biết. đi đi yếu sinh lý. hoàng tử tình phúc chống trận trường mác. hắn đứng đầu lợi của mình. hắn đang đùa giỡn cô có phải không? đi đi Mệt. hắn nói ra miệng được. cảm xúc lo lắng lập tức buông lỏng. người đàn ông này là cố ý có giận dữ trừng mác lờm biểu tượng kia một cái. Lại còn lấy tình cảm của cô ra để nói đùa. Thấy lệnh tử tình nửa ngại không có động tỉnh. Rồi chúng vụ cảnh giác gõ vào. Ngay cả em cũng coi thường tôi phải không. Tôi không phải là đàn ông. Tiêm lệnh tử tình lập tức nảy lên. Hắn chẳng lẽ là thật. Cô hình như cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng đó của hắn. Vội bấm mở khung đối thoại, gửi đi lời mời. Cô muốn nghe thấy giọng của đối phương để xác định tính chân thật. Tôi tướng vụ quyết đoán tắt đi, hắn sao có thể để lần tự tình nghe thấy giọng hắn chứ, như thế thì còn chơi được nữa sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện mình có chút biến thái, thích dùng cách này để thăm dò nội tâm cô, muốn biến toàn bộ ý nghĩ của cô, muốn tiến vào toàn bộ cuộc sống của cô. Lần tự tình thúc giục, giọng nói. Tiên đạo thuộc cần viết, tôi đang làm việc, không tiện nói chuyện, tôi không muốn để người khác nghe được. Đang làm việc, nói như vậy, hắn là đang vùng trộm nói chuyện với cô. Lạnh tử tình liền muốn dùng cách chuyển đề tài để điều chỉnh tâm tình của hắn, vì thế viết, anh làm công việc gì, vì sao đã muộn thế này, vẫn chưa tan làm. Thiên đạo thuộc cần viết, trên mạng làm buổi tối, đôi thống vũ chọn vừa một công việc, hắn không khỏi cười nhạo sự nhiệt tình của lạnh tử tình, có lại dễ dàng tin tưởng hắn như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến việc cô có thể bị người khác lừa gạt trong lòng liền có chút không thoải mái cô cái nhỏ này có phải quá đơn thuần rồi không nói mấy câu như vậy liền khiến cô quan tâm cô có kinh nghiệm nhiều năm sáng tác như vậy đủ mọi loại người dưới ngòi bút của cô có làm thế nào mà viết ra vậy lành tử tình hiểu rõ Nó như vậy nghĩa là buổi tối hắn đi làm ba ngày ngủ lành tử tình viết anh cái kia đã đi bệnh viện kiểm tra kỹ chưa Thiên Đạo thuộc Cần viết, đối với mọi người bạn trên mạng, em đều rất quan tâm phải không? Một câu râu ông nọ cấm càm bà kia, khiến cho Lạnh Tử Tình sửng sốt. Đây là đề phòng sao? Có phải Thiên Đạo thuộc Cần đề phòng cô? Có phải cô đã hỏi quá thẳng thừng rồi không? Lạnh Tử Tình viết, ồ, ha ha, tôi tôn trọng từng độc giả của tôi, nhưng bạn bè của tôi không nhiều lắm, hy vọng có thể trở thành bạn bè với anh. Cô nhìn liền thấy đó là lời hòa hoãn Lời tổng phụ biến cô xuất phát từ một đính muốn giúp đỡ hắn, muốn gần phải hắn hơn. Thiên đạo thuộc cần viết Tôi đã đến bệnh viện rồi, trường hợp của tôi có vẻ nghiêm trọng. Cô sẽ không nói với người khác chứ. Thành tự tình viết Yên tâm đi, anh có thể tin tưởng tôi. Thiên đạo thuộc cần viết tôi thấy rất áp lực, cứ cảm thấy có người đứng phía sau chọng vào sống lưng tôi. Tiêm lạnh Tử Tình đau nhói, thương cảm viết. Người nhà của anh có biết không? Thiên đạo thuộc cần viết. Không biết. Ngoài trừ bác sĩ, tôi chỉ nói cho một mình em. Hai vai lạnh Tử Tình lập tức như bị vật nặng đè lên, áp lực vô hình khiến cho cô cảm thấy mọi câu nói của mình đều bắt đầu trở nên quan trọng. Lạnh Tử Tình viết. Vì sao lại nói với tôi? Thiên đạo thuộc cần dượt một chút viết vì em là một người xa lạ quen thuộc. Một câu khiến cho lệnh tử tình nhẹ nhõm đúng vậy, nguyên nhân là vì xa lạ, cho nên không có kiên kỷ, không có áp lực, lại bởi vì sự quen thuộc nào đó mà sinh ra dừa dẫm. lúc tướng cô và Hoa Bá chẳng phải cũng bắt đầu như vậy sao, trở thành bạn bè xa lạ. Sự tin tưởng qua không gian này khiến cô thậm chí, ngay cả giới tính của đối phương cũng hiểu lầm, phan đường như vậy lại khiến người ta lưu luyến đến vậy lạnh tử tình viết Thiên đạo thù cần cảm ơn sự tin tưởng của anh tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè không giấu nhau chuyện gì hy vọng tôi có thể giúp anh Thiên đạo thù cần viết em thật sự muốn trở thành bạn bè với tôi sao Thật sự không che tôi chứ lạnh tử tình vội vàng viết sao có thể Thiên đạo thù cần viết cảm ơn em ông chủ gọi tôi rồi Tôi phải làm việc đây, tự tự cảm ơn em. Lôi tuấn vũ quyết đoán kết thúc cuộc nói chuyện với lệnh tử tình. Cái miệng thâm sâu nhếch lên, tổ cười tươi rói dường như chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong trò chơi này. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lệnh tự tình nhìn thấy biểu tượng u ám kia, vội và vàng gõ thêm vài chữ. Có có khăn gì cứ tìm tử dạ, bye bye. Lôi tuấn vũ không kìm được mà hất táo. Cô gái của hắn trong lòng em, thế giới của em chỉ có thể, có một người đàn ông là anh tồn tại. Loại hâm muốn chiếm hữu này lại khiến cho hắn bắt đầu hưng phấn. Nhanh chóng tắt máy tính, vỡ lấy chìa khóa xe, liền tông cửa ra ngoài. Bà xả tướng đầu của anh, không xả đến đây, tiếp tục tiếp chiêu đi. Lạnh tự tình ngồi ở sofa, cùng bực nhìn người đàn ông, thái độ lạnh nhạt ngồi đối diện, hắn lại còn muốn cô Tôi nói tôi sẽ không đi, lành tử tình cứng đầu nói. Đây là hợp đồng mới, em xem qua một chút, nếu không có ý kiến gì khác thì ký tên vào. lôi tuấn vũ ngự ký tẳng nhiên, giống như đang trao đổi công việc với tư ký vậy. lôi tuấn vũ, một công nhân của chúng ta vốn chỉ là một sai lầm. Bây giờ anh muốn tôi làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Lành tử tình đưa ánh mắt lên án nhìn hắn, muốn biết đáy lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Mặc kệ của hôn nhân của chúng ta Có phải là sai lầm hay không Điều phải duy trì thời gian một năm Điểm này Em và anh đều rõ ràng Hơn nữa Chúng ta còn phải cứ hành hôn lễ long trọng vào tháng 5 Có điều cái đó chỉ là hình thức Một năm sau Anh cho phép em rời đi Hai ta không nợ nần gì nhau Nhưng hiện giờ Anh không thể lãng phí tài nguyên của em được Loài Tuấn Vũ nó đạo lý rõ ràng Giống như luật tư Đang đàm phán trên tòa án vậy Nghe hắn nói một năm sau rồi đi bụng lạnh tự tình lại một trận có khác Hắn đây là muốn làm gì Muốn cô làm thư ký của hắn Đầu hắn không phải bị cái gì kích thích chứ Hay là hắn muốn dùng phương thức này Để tra tấn cô Không cho cô dạy chịu Một cô gái nhỏ bé như cô Có đức hạnh gì có thể Khiến cho một đại tổng tài như hắn Để tâm chứ Tôi nói rồi tôi sẽ không đi Đường đường mộng tập đoàn chiêu dương của anh sẽ không thiếu một người bình thường như tôi chứ. Ánh mắt tìm kiếm của lãnh thức tình liếc nhìn hắn. Muốn biết chưa bài của hắn rốt cuộc là gì. Công ty gần đây muốn tiến vào thị trường châu Á, giao dịch với bên pháp khá nhiều, khả năng ngôn ngữ của em không tận dụng. Lẽ nào chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao về phần công việc khác của thư ký thì em có thể học, cũng có thể không làm. Văn phòng của anh không thiếu nhất Chính là thư ký, nhất là nữ thư ký, công việc chủ yếu của em chỉ là giúp anh khai thác thị trường châu Âu, rồi tuấn vụ giống như đã vạch sẵn âm mưu, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng lợi.